các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lộc chuyện của Lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là một nghi thức thành thần khác báo cáo với anh em ở phần trước sau khi mà hứa thành uh, và đội trưởng đã trở thành chủ nhân của nghịch việt điện mới biết được rằng là quyền hành của nghịch nguyệt điện là rất lớn họ có thể để cho chiến sĩ lao ra ngoài chiến đấu ở ngay trong cái tượng thần và Chiến sĩ chiến đấu như thế sẽ gọi là có thể được hồi sinh liên tội và có thể được uh, chữa khỏi thương thế ngay lập tức cho nên đánh nhau chẳng sợ bố quan thằng nào. Ngoài ra thì trong số các cái tượng băng uh, thử thách làm điện chủ thất bại thì cũng có những người chủ động tự phong bế mình để ngăn chặn nguyên rủa và chờ thời cơ ra tay. Và có cả một cái phân thân của điện chủ đời trước đã là rất gần ẩn thần rồi cho nên là cuộc chiến này hứa thành vô cùng nắm chắc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thiên địa biến sắc, cả Điện Hoàng và Lý Tiêu Sơn cũng đều phải lui lại. Người sau càng là trong lúc lùi lại phun ra máu tươi, khí tức suy bại, nhưng chỉ trong chớp mắt liền khôi phục như thường. Lúc ngẩng đầu ánh mắt vẫn bình tĩnh, tiếp tục kéo theo cây trường đao tàn phá mà lao tới. Điện Hoàng biến sắc, mà lão ở nơi này bị trì hoãn như vậy. Huyết hải bị thiêu đốt đang nhanh chóng giảm sút, cuối cùng toàn bộ tan biến. Toàn bộ huyết hải đã bị ngọn lửa đốt khô, mà hỏa diễm nhập lại kia vẫn chưa kết thúc, lao thẳng đến điện hoàng ở phía trên. Cùng lúc đó thì bên trong nghịch nguyệt điện, trong mắt hứa thành lộ ra hàn mang, hắn điều khiển nghịch nguyệt điện biến thành tấm gương, lập loè phát ránh sáng rực rỡ, bao phủ bốn phía để ra chỉ cho tu sĩ nghịch nguyệt. Giờ phút này những tu sĩ dịch, dị tộc được cởi bỏ, phong ấn nhào nhào xông ra... riêng phần mình bộc phát tu vi lao thẳng vào đám tu sĩ hồng nguyệt chiến trường lần nữa bùng nổ một trận chiến kịch liệt thả mắt nhìn tới đám tu sĩ dị tộc được cởi bỏ niêm phong kỳ thực một người nào cũng đều ra tay rất kinh người những nơi mà dị tộc tóc xanh lướt qua sau lưng lưu lại từng vũng nước đọng, mỗi vũng nước đều mai táng một tu sĩ hồng nguyệt có thể nhìn thấy bên trong có tu sĩ hồng nguyệt được chôn cất đang kêu rên đau khổ Còn đại hán thiên quỷ tộc toàn thân nổ vang sấm sét, hình thành một lôi vực ở xung quanh, từng đao bổ xuống tản ra vô số điện quang hình cung, mà từng đạo điện quang cũng hóa thành một đạo quỷ ảnh giữ tận, được khống chế và lao đi chấm giết. Càng giết quỷ ảnh giữ tận, chung quanh gã lại càng nhiều. Nhưng bên trong những tu sĩ được cởi bỏ niêm phong này, có một vị lại càng quỷ dị. Gã không có chút phản kháng đối với hết thảy thuật pháp và sự chấm giết của tu sĩ Hồng Nguyệt, mặc kệ địch nhân chấm giết bản thân. Nhưng sau mỗi lần gã tử vong, tu sĩ động thủ với gã sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Mà trong những thi hải chết bất đắc kỳ tử kia, người dị tộc được cởi bỏ niêm phong này sẽ lại được hình thành từ trong đó, rồi tiếp tục xông về phía trước, tiếp tục bị giết. Bản thân những cố tượng thần của nghịch Nguyệt Điện cũng cực kỳ kinh người, Ở dưới sự gia trì của Nghịch Nguyệt Điện, bọn họ có chiến lược phi phạm, không sợ chết. Mỗi một lần xuất hiện tử vong, thì trong miếu thờ ở trên thân núi Nghịch Nguyệt Điện sẽ lần nữa xuất hiện một pho tượng, sau đó lại xông ra, gia nhập vào chiến trường. Cái này chính là uy lực thực sự của Nghịch Nguyệt Điện với thân là vực bảo. Chỉ trong thời gian cực ngắn, cuộc diện đã nghịch chuyển hoàn toàn. Tu sĩ Hồng Nguyệt mặc dù là không yếu, nhưng đối mặt với những thứ này thì hoàn toàn là chưa đủ. Đây cũng là một việc hợp lý thôi, dẫu sao bây giờ bọn họ đối mặt chính là nhóm người mạnh nhất của người Nguyệt Điện, lại còn được tích lũy trong cả một kỷ nguyên. Vào thời khắc này, khu vực trung bộ của Tế Nguyệt Đại Vực, chỗ đó có một mảng hồ nước. Ở trong tâm hồ tồn tại một hòn đảo. Trên hòn đảo này có một pho tượng khổng lồ với tư thế quỳ bái. Từ xa nhìn lại tựa như nó đang chống đỡ cả thiên địa. Tới gần nhìn mới thấy vô biên vô hạn, vô cùng to lớn, dưới chân càng tràn ngập đông đảo các loại cung điện. So sánh với pho tượng thì những cung điện ấy chỉ như con sâu cái kiến. Pho tượng kia chính là chúa tẻ lý tự hóa. Trên đỉnh đầu của y có một tòa thần điện, thời thời khắc khắc chấn áp đối với y. Đây chính là thần điện của thần tử Hồng Nguyệt, mà nơi này cũng là tổng bộ của Hồng Nguyệt thần điện luôn. Giờ phút này, trong thần điện của thần tử, trên chiếc ghế ngồi cực lớn có một người đang ngồi đó. Người này vẻ mặt lạnh lùng, thoạt nhìn chỉ là một thanh niên, tướng mạo rất giống với pho tượng bên ngoài. Ký thức của gã thì lúc mạnh lúc yếu, trên người rõ ràng mang theo tổn thương. Và lại nhìn từ trên dấu vết thương thế thì rõ ràng là do thế tử và minh mai công chúa ra tay. Thân phận của người này không cần phải miêu tả quá nhiều, mà phía trước gã có một màn, Cảnh tượng hư ảo lập lè, bên trong hiện ra chính là màn chiến trường ở khổ sinh sơn mạch. Ngó nhìn hồi lâu, thanh niên này mặt không cảm xúc đứng lên, đi vào chỗ sâu trong đại điện, từng bước một như xuyên qua hư vô, tiến vào một thế giới khác. Ở trong thế giới kia, bầu trời u ám, đại địa có một mảnh hồ nước huyết sắc. Hồ nước này rất tịch mịch, và mặt hồ thì có 12 bộ thi hài khoanh chân đả tọa. Mỗi một bộ, bộ dạng đều giống thanh niên này như đúc. Cẩn thận quan sát có thể thấy những cỗ thi hải này thật ra là không có máu thịt, mà chỉ còn lại có một lớp da. Bọn chúng vờn quanh trên mặt hồ tạo thành một vòng tròn tựa như là đang làm một nghi thức quỷ dị gì đó, nhưng vòng tròn này vẫn còn một chỗ trống. Cho đến khi thanh niên từng bước một đi tới, bước lên mặt hồ, đi tới chỗ trống khoanh chân ngồi xuống, trở thành bộ thi hải thứ 13, thì vòng tròn mới hoàn chỉnh. Bầu trời xuất hiện một con mắt màu vàng tràn ra kim quang chiếu xuống hồ nước cũng khiến cho cái bóng của 13 bộ thi hài xuất hiện lơ lửng trên mặt hồ. Những cái bóng này rất quỷ dị, rõ ràng lại không giống thân hình. Có thể thấy được bên trong 13 cái bóng này là 8 nam và năm nữ. Hình dạng của bọn họ chính là những người con nối dõi của chúa tẻ. Bên trong có cả thế tử, cả minh mai công chúa, nhưng đều là lúc còn trẻ, dường như đó chính là quá khứ của bọn họ. Tất cả huynh muội Đều ở đây cả, chỉ thiếu một người nữa, chính là Lão Tứ. Trong mơ hồ có âm thanh quỷ u vang lên trong cái thế giới này. Lúc trước có một đại hoa hoa, sau lưng là một loạt tiểu hoa hoa, thập hoa hoa, lục thất bát, ánh mắt đỏ, đỏ, tóc xám trò, suốt ngày không nói lời nào. Đại hài tử nhìn thấy gọi A-gia, tiêu hài tử gặp được không phải sợ. Cho đến đột nhiên một ngày đại hoa hoa bị bệnh, nhị hoa hoa khám, tam oa hoa mua thuốc. mũ Hoa oa cố gắng, lục Hoa Hoa đã chết, thất Hoa Hoa cười. Bát Hoa Hoa đào hố, kiểu Hoa Hoa nhảy, thập oa Hoa rơi nước mắt trên mặt đất. Ta đi hỏi nó vì sao khóc, tứ Hoa Hoa thất lạc không trở lại. Mặt hồ dần dần cuộn trào lên, hình như có tồn tại gì đó đang muốn bay lên từ dưới đáy hồ. Một cỗ khí thức kinh khủng cũng theo đó mà phủ xuống. Ở khổ sinh sân mạch, chiến trường vô cùng thê thảm. mỗi thời mỗi khắc đều có tử vong phủ xuống huyết hoại trên mặt đất đã héo khô tàn phá thành một cái hố sâu thật lớn thiên hỏa thì bao phủ và khuếch tán khắp nơi ở dưới sự gia trì của vực bảo chiến lực của những pho tượng thần đến từ nghịch nguyệt điện là cực kỳ kinh người cho dù tử vong nhưng trong nháy mắt tiếp theo nghịch nguyệt chấn động từ trong miếu thờ ở trong mặt kính những tù sĩ nghịch nguyệt điện tử vong lại lần nữa lao ra nhảy vào chiến trường và tiếp tục chấm giết <cười> kể từ đó thì coi như là tu sĩ hồng nguyệt có triển khai phương pháp nguyên rủa nhưng có nghịch nguyệt điện tồn tại có thể chấn áp xuống trong thời gian ngắn khiến cho trận chiến này nhanh chóng nghiêng về bên nghịch nguyệt điện mà hơn 20 mươi tu sĩ cổ xưa được cởi bỏ niêm phong mỗi người đều là hạng thiên kiêu trong kỷ nguyên này bọn họ có thủ đoạn kỳ dị đồng thời kinh nghiệm giết chóc bản thân vô cùng phong phú thường thường đều có đủ lực lượng chấn áp tu sĩ cùng cảnh những nơi đi qua cương giả hồng nguyệt đều phải thối lui Mà bên phía Điện Hoàng áp lực cực lớn, lão phải đối mặt với hai tu sĩ nghịch nguyệt Điện mạnh nhất trong những người được cởi bỏ niêm phong, nhất là vị nữ tử dị tộc kia, hòa diễm trong tay nàng thăng hoa, màu sắc cứ liên tục thay đổi. Mỗi một lần biến hóa, uy lực kinh người cộng thêm vài phần, nàng xuất thủ là thiên địa đều đốt, càng mang theo uy thế của ổn thần, khiến cho Điện Hoàng cũng phải kinh hãi. Nhưng nếu như chỉ có một mình nàng thì Điện Hoàng vẫn có thể quần đấu. Nhưng lại có thêm Lý Tiêu Sơn tồn tại khiến cho Lão cảm thấy vô cùng áp bách Đao của Lý Tiêu Sơn cũng không phải là thời khắc đều bổ xuống Lão cứ chạy quanh bốn phía của Điện Hoàng kéo theo thanh đao không ngừng chuyển động phát dâm thanh ẩm mỹ với tốc độ kinh người mà thường thường thỉnh thoảng bổ xuống một đao đều khiến cho hư vô vỡ vụn hình thành một đạo đào màng kinh khủng khiến cho Điện Hoàng càng đánh trong lòng lại càng ngưng trọng Trận chiến này không thích hợp kéo dài Điện Hoàng nhào mắt lại, giơ tay phải, chỉ một ngón tay về bên người, hư ảnh một mảnh thế giới hư ảo được hình thành ngay trước ngón tay của lão, ngăn cản trường đau. Trong tiếng nổ vang, tay trái của Điện Hoàng lại chảo về phía bầu trời, xác phàm của xích mẫu lần nữa xuất hiện. xác của thần lại đến, khiến thiên địa vặn vẹo, chiến trường cũng vì đó mà chấn động. Cùng lúc đó hứa thành hai mắt ngưng tụ lại, hắn đang ở trong nghịch nguyệt điện chính là vì dự phòng xác phàm của xích mẫu. Giờ phút này mắt thấy phản sát của xích mẫu lại hạ xuống, hứa thanh lập tức tràn ra quyền hạn, đội trưởng ở bên cạnh cũng là như vậy. hai người dựa vào thân phận của bản thân là chủ nhân nghịch nguyệt điện để điều khiển nghịch nguyệt điện, khiến cho tấm gương cực lớn này lập le phóng ránh sáng rực rỡ. ánh sáng này chiếu rọi bát phương, đối kháng lại với lực lượng phản sát của xích mẫu. trong phương lần nữa va chạm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, càng dấy lên phong bạo quét ngang cả bức màn trời. một mảnh lực lượng cuộn trào dưới những luồng năng lượng cuồng bạo tu sĩ giao chiến của song phương đều chia tách ra riêng phần mình lui về phía sau trong mắt thứ thanh lóe lên sát cờ vừa muốn điều khiển nghịch nguyệt điện lại tiếp tục thi triển uy lực của vực bảo nhưng vào lúc này phía trên bỗng có gió hạ xuống cơn gió mang theo mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập chiến trường cùng theo đến còn có âm thanh quỷ u như đang dù gì bên tai của mọi người lúc trước có một đại oa oa Âm thanh này chính là bài đồng giao quỷ dị vang lên từ trong thần điện của thần tử. Đây không phải lần đầu tiên hứa thanh nghe được bài đồng giao đó. Lúc trước khi mà đi cứu ngũ Nãi nái, hắn đã từng nghe qua bài này trong cái thôn xóm kia. Mà thứ để cho ký ức của hắn khắc sâu nhất chính là câu cuối. Tứ oa oa thất lạc không trở lại. những lời đó truyền đến từ Bát Phương, vào thời khắc này bầu trời nghịch chuyển biến thành đỏ thẫm, dần dần lại có một mảnh hồ máu như hình chiếu xuất hiện trên bức màn trời. hồ máu kia cuộn trào dường như bên trong có tồn tại kinh khủng nào đó muốn lao ra cũng ở trong chớp mắt này một cỗ khí tức đáng sợ bao phủ chiến trường thần sắc của hứa thanh và đội trưởng đồng loạt biến đổi tu sĩ của nghịch nguyệt điện cũng là như vậy tâm thần mỗi người như dâng lên vô tận gợn sóng dù là những cường giả được cởi bỏ niêm phong thì cũng là như vậy đao ở trong tay lý tiêu sơn có chút dừng lại lửa của thần tước tử cũng nhẹ nhàng nhoáng lên một cái Ánh mắt của bọn họ vô cùng ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào cái hồ máu trên màn trời. So với bọn họ, tu sĩ Hồng Nguyệt lại nhao nhao nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Duy chỉ có điện hoàng là nhíu mải nhìn qua hồ máu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, một âm thanh đè xuống cả bài đồng dao, giống như tiếng sấm vang rèn. Đó là tiếng tim đập. Thỉnh thịch, thỉnh thịch. Âm thanh này xuất hiện, lập tức khiến cho không ít tu sĩ nghịch nguyệt điện phát ra tiếng kêu thảm thiết. pho tượng không cách nào điều khiển mà tự động tan vỡ. Dường như tiếng này lọt vào trong tai có thể làm toái diệt hết thảy. Ngay sau đó, hồ máu trên màn trời càng dần dần cuộn trào một cái đại thủ màu đen mọc đẩy xúc tu chậm rãi từ bên trong duỗi ra nương theo uy áp kinh thiền động địa khiến cho cả thế giới phải chấn động. Bàn tay này có bảy ngón tay tràn ngập gai xương những cái xúc tu kia càng là chập chẩn bay múa những nơi nó đảo qua bầu trời tan vỡ Giờ phút này nhìn như là chậm rãi hạ xuống, nhưng trên thực tế thì nó đang không ngừng, không ngừng biến lớn, không cách nào chống cự và cũng không cách nào ngăn cản. Bàn tay đó xuất hiện, cũng khiến cho dị chất nơi đầy bốc lên, tất cả mọi người đều phải rút lui để tránh đi. Cuối cùng đại thủ màu đen, giống như thần linh này một phát, chộp được hư không ở chỗ tù sĩ hồng nguyệt. Trong này cũng đã bao gồm cả điện hoàng, còn có cả phàm sát của xích mẫu, đều ở trong một chảo màu đen đó, bị bao phủ lại. Sau đó nó chậm rãi nhấc lên, mang theo mọi người chung quanh, chui vào hồ máu trên bức màn trời. Nó đến, không cách nào bị ngăn đón hay cản trở, nó rời đi cũng không thể nào mà bị dừng lại. Tất cả mọi người, bao gồm cả hứa thanh và đội trưởng, đều chỉ có thể chơ mắt, nhìn bàn tay to tan biến trong hồ máu, cho đến khi trong hồ máu lộ ra một đôi mắt màu vàng, Cách qua hồ nước lạnh lùng nhìn xuống đại địa, rồi lại nhìn về màn trời phía xa xa. Sau đó hai mắt màu vàng khép lại, hình chiếu hồ máu trên màn trời cũng theo đó mà tiêu tán. Trận chiến này đã kết thúc. Sau khi bầu trời khôi phục lại, uy áp và ràng buộc đến từ bàn tay thần linh nó cũng tan biến. Nhưng gợn sóng đến từ tâm thần nhiều người thì không dừng. Ngược lại bởi vì cặp mắt màu vàng kia khiến tất cả mọi người đều dâng lên áp lực theo bản năng. Đó là ai? Tu sĩ nghịch nguyệt điện riêng phần mình trầm mặc, nhưng bản năng trong lòng lại nảy ra vấn đề này. Mà đáp án thì thật ra bọn họ đều biết, nhưng không cách nào tin tưởng. Thần tử, Lý Tiêu Sơn khàn khàn mở miệng. Thần tử ta chứng kiến trong thời đại kia cũng không đáng sợ đến như vậy. Thần tước tử nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Gã cho ta cảm giác đã tiếp cận thần linh vô hạn. Bốn phía im lặng, rõ ràng đây là một trận thắng lợi. Nhưng cánh tay thần tử xuất hiện từ trong hổ máu, lại làm chúng sinh nơi đây nổi lên một cảm giác vô lực trước nay chưa từng có. Vì vậy, từng người theo bản năng nhìn tới hứa thanh và trần nhị nghiêu. Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt này xuất hiện một chút thất vọng và bất đắc dĩ. Mặc dù nghịch nguyệt điện đã xuất hiện chủ nhân nghịch nguyệt, nhưng mà người chủ này tu vi quá yếu. Một người là Linh Tàng, một người là Nguyên Anh. Tu vi như thế, làm sao có thể đảm nhận chủ nhân nghịch nguyệt, làm sao có thể dẫn dắt tù sĩ nghịch nguyệt điện đi lên con đường nghịch thiên được. <cười> Lại càng không cần phải nói, xa xa ngôi sao hồng nguyệt đã chiếm cứ hơn nửa bầu trời, nhiều nhất chỉ khoảng hai tháng nữa, xích mẫu sẽ chân chính phủ xuống. Lúc đó, đối mặt với xích mẫu thôn phệ, chúng sinh chỉ có thể lộ ra vẻ đắng chát mà không có bất cứ hy vọng nào. Cho dù hai người chủ nhân nghịch nguyệt điện này có đủ quyền hạn, nhưng loại tu vi như thế thì không cách nào phục chúng, cũng rất khó khiến người ta đi theo từ trong nội tâm. Vì vậy mà thời gian dần qua, ánh mắt tù sĩ nghịch nguyệt điện cũng dần dịch chuyển khỏi chỗ hứa thanh. Một bộ phận nhìn tứ điện chủ, một bộ phận thì nhìn tam điện chủ, một bộ phận tới gần Lý Tiêu Sơn, một bộ phận hội tụ và thần tước tử, trong này đã bao gồm những thiên kiêu được cởi bỏ niêm phong. Bọn họ mặc dù đã cởi bỏ niêm phong nhưng trên thực tế thì cũng tương tự cảm xúc rất là phức tạp đối với chủ nhân nghịch nguyệt điện, đồng thời cũng là không phục. Cuối cùng thì bọn họ cho rằng hai người hứa thanh là không đủ tư cách. Đa cạ, nguyệt chủ, vào thời khắc mấu chốt đã khiến ta và thủ hạ dưới chứng, có thể tiến vào nghịch nguyệt điện. Nhưng kính xin, tản ra gia trì, ta muốn quay về Bắc Nguyên, chỗ đó còn có con dân, cùng nhau đi đến quãng đời cuối cùng còn lại này với ta. Tam điện chủ nhìn hứa thanh bình tĩnh mở miệng. Hứa thanh trầm mặc. Tứ điện chủ thì nhíu mày tiến lên vài bước chuyên ra giọng nói trầm thấp. Tam điện. Bây giờ nghịch nguyệt điện đã có chủ chính là thời điểm chúng ta quật khởi. Người... Lão tứ. Có hy vọng sao? Tam điện chủ than nhẹ một tiếng vẻ mặt mỏi mệt cắt đứt lời nói của tứ điện chủ. Lấy tu vi của nguyệt chủ lấy lịch duyệt của nguyệt chủ chúng ta không có cách nào đối kháng hồng nguyệt thậm chí ta còn không biết lai lịch của vị nguyệt chủ này hắn có lẽ không phải là tu sĩ của vực này những lời nói đó vừa thốt ra không biết tu sĩ nghịch nguyệt điện cũng đều kinh nghi mà tam điện chủ nói tới đây thì nhìn về phía hứa thanh nguyệt chủ mời tản ra gia trì nếu như không muốn vậy cứ phong ấn ta là được lời nói của tam điện chủ đã biểu lộ thái độ lão sẽ không phản kháng hứa thanh nhưng cũng không ủng hộ tam điện chủ nói xong Hơn vạn tu sĩ nghịch Nguyệt Điện phía sau lão nhào nhào cúi đầu. Bọn họ là thủ hạ dưới trướng tam điện chủ, một đường đi theo lão. Giờ phút này tự nhiên cũng lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với lão. Ta cũng như thế. Nguyệt chủ, việc đã đến nước này không có ý nghĩa. Bên trong tu sĩ được cởi bỏ niêm phòng cũng có bảy tám vị nhàn nhạt mở miệng. Lý Tiêu Sơn há mồm muốn nói gì đó. <cười> Nhưng lão liếc mắt nhìn hứa thanh bật trần nhị Ngưu, cuối cùng thở dài, tu vì cuối cùng là quá thấp. Thần thức tử mặt không cảm xúc, không nói gì. Tứ điện chủ bên đó hô hấp dồn dập Nhìn hứa thanh rồi vẫn nhiên cất bước đi tới kiên định đứng bên cạnh hứa thanh. Giờ phút này, có càng nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện không nhúc nhích, trong lòng bọn họ có sự do dự, lựa chọn phải xem như thế nào. Mắt thấy như vậy, đội trưởng nhướng lông mày vừa muốn mở miệng, nhưng hứa thanh đã đi ra một bước nhìn về phía tam điện chủ. Tu vi của ta xác thực là chưa đủ. ta cũng không phải tu sĩ của vực này. Lời của hứa thanh vừa ra, bên trong tu sĩ nghịch nguyệt bốn phía lập tức chuyển ra những tiếng xôn xao. Đối với việc người ngoài trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện, bản thân việc này đã khiến cho tu sĩ nghịch nguyệt điện có chút không cách đảo tiếp nhận. Người quả nhiên không phải người của vực này. Tam điện chủ nhìn qua hứa thanh trầm rộng mở miệng. Phải chăng là tu sĩ của bổn vực hay không cũng không trọng yếu, có thể ngăn cơn sóng giữ vào thời khắc mấu chốt, hắn chính là nguyệt chủ Thân sắc tứ điện chủ nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ kiên định. Tam điện chủ nghe vậy liền lắc đầu. Việc này ta không có giải thích với người. Đúng là nguyệt chủ đã ra sức, nhưng hắn không đủ tư cách, danh vọng lại càng không đủ. Ta không tin phục, người dưới trướng của ta không tin phục, rất nhiều đạo hữu nghịch nguyệt điện cũng khó có thể tiên phục. Cứ như thế mà đi theo hắn, lòng ta có tiếc nuối. Tam điện chủ lắc đầu quay người đi về phía nghịch nguyệt điện, lão muốn lựa chọn trở về. Phía sầu lão, thù hạ dưới chướng, họ tống, cũng có không ít tu sĩ nghịch nguyệt điện bốn phía thẩm than, rồi lặng lẽ đi về phía nghịch nguyệt điện. Hai tháng cuối cùng này, cùng đi theo một linh tảng thì không có hy vọng, không bằng ở vào điểm cuối của sinh mệnh, yên tĩnh tìm một chỗ, nhớ lại quá khứ đã qua của mình. Về phần khả năng dùng phong ấn ở trong nghịch nguyệt điện để lẽ tránh hạo kiếp, mọi người cũng không ngốc họ biết rõ việc này là không thực tế. Nói cách khác, Tại sao trong một kỷ nguyên này, chỉ có một cái phân thân của thần thước tử là còn tồn lưu trở lại? Điều này hiển nhiên là chỉ có nguyệt chủ mới có tư cách. Trong bầu không khí áp lực như vậy, lần lượt có người đi về phía nghịch nguyệt điện. Trong đó còn có một ít tùy tùng của đan cửu đại sư. Nữ tử là phó tượng đại hán ngực bự, hàng xóm cũng ở trong số đó. Bọn họ không có gặp được tượng thần đại sư trong lần này. Nội tâm hết sức bi ai, hiểu rõ là đại sư đã vẫn lạc. Cho nên, không cách nào là bị thu hút tới đây. <cười> Mà trong lúc những người này đi về phía nghịch nguyệt điện, thì giọng nói bình tĩnh của hứa thanh lại vang lên. Người nói tu vi của ta chưa đủ, ta có thể tiếp nhận. Nhưng người nói ta không đủ tư cách, danh vọng chưa đủ, ta muốn hỏi một câu. Bằng vào việc ta giải khai phong ấn, thế tử của chúa tẻ ở trong thiên hỏa hải, rồi phóng xuất khôi phục lại minh mai công chúa ở băng nguyên phía Bắc, vậy thì có đủ hay không? nếu như chưa đủ vậy việc hỗ trợ ngũ công chúa thoát khốn ở dưới hắc ngô sơn giúp đỡ bát điện hạ khai bỏ niêm phong ở tộc địa của môn tộc những thứ này có đủ hay không lời nói của hứa thanh vừa ra toàn bộ tâm thần tu sĩ đang đi về phía nghịch nguyệt điện chấn động thân sắc đột ngột biến đổi đồng loạt quay đầu nhìn hứa thanh vào thời khắc này tâm thần tựa hồ có lôi đình nổ vang tam điện chủ cũng dừng bước chân trong mắt lộ ra tình mang nhìn về phía hứa thanh ngươi có thể xuất hiện ở khổ sinh mạch ta cũng đã có suy đoán về việc này giải cứu nhi tử của chúa tể đây là công trạng cực lớn trong thế hệ chúng ta nhưng lực hiệu triệu nguyệt chủ của người vẫn chưa đủ cứa thanh nghe xong mặt không cảm xúc tay phải vung lên một cái hết thảy ngụy trang trên người toàn bộ tiêu tán lộ ra chân dung nhàn nhạt mở miệng bằng vợ ta mấy tháng trước ở trong địa phương chúa tể chảm thần thúc đẩy tinh thần phản kháng hiệu triệu chúng sinh không được từ bỏ hy vọng để cho những đốm lửa như sau này cháy lan ra đồng cỏ vậy thì có đủ hay không nói xong bầu trời chấn động tia sáng lập lè một tòa chảm thần đài mênh mông nổ tung sừng sững hiện ra sau lưng hứa thành từ xa nhìn lại khí thế rộng lớn chấn động cả tiên địa ánh mắt tam điện chủ ngưng tụ thần sắc toàn bộ tù sĩ nghịch nguyệt điện đều biến hóa từng người nhìn qua gương mặt hứa thành lại nhìn qua chảm thần đài cảnh tượng hiện ra trong đầu mấy tháng trước giờ phút này lại nhớ tới giống y như đúc là hắn người hiệu triệu chúng ta đúng là nguyệt chủ Chuyện này, cảnh tượng lúc trước khiến ta có một loại cảm giác phấn khởi từ trong tuyệt vọng. Tâm thần mọi người không ngừng nổi lên gợn sóng, không cách nào khống chế bộc phát ra những âm thanh xôn xao. Vào thời điểm này, lời nói của đội trưởng vang lên. Rất thú vị. Người nói chúng ta không đủ tư cách, chưa đủ danh vọng sau. Bằng vào kiếp trước ta ngay trong vực này đã từng cắn xích mẫu một cái thì có đủ hay không? Bằng vào ta từng là đại tế vũ, phản bội hồng nguyệt thì có đủ hay không? bằng vào hồng nguyệt thần điện ngũ mã phanh thây ta lấy bộ phận của ta để nâng thần điện mà đi thì có đủ hay không lời nói của đội trưởng khiến cho ngay cả hứa thanh cũng dâng lên gợn sóng và thời khắc này giống như cả mười vạn sấm xét nổ vang giữa thiên địa dung chuyển tâm thần của chúng sinh nơi đây khiến cho thần sắc toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt đều đại biến hô hấp rồn rậm tâm thần của tam điện chủ bên đó cũng chấn động kịch liệt lý tiêu sơn và thần thước tử còn có những tu sĩ được cởi bỏ Niêm phong ở chung quanh đồng loạt thay đổi sắc mặt Cuối cùng hứa thành khẽ ngẩng đầu lên Ánh mắt đảo qua trên người của tu sĩ nghịch nguyệt điện Ở bốn phía, nhẹ giọng mở miệng Bằng vào ta cướp đoạt một tia bản nguyên Hồng nguyệt của xích mẫu Hình thành lực lượng của bản thân có đủ hay không Bằng vào ta luyện đàn vô số Vì tu sĩ nghịch nguyệt điện Hóa giải nỗi khổ nguyên rủa của mọi người Thì có đủ hay không Còn nữa, người nói ta danh vọng chưa đủ như vậy bằng vào ta là đan cửu cái thân phận này có đủ hay không bất luận là giọng nói ngạo nghễ của đội trưởng hay là những lời của hứa thanh đều có độ cao rất khó mà đoán trước nó như trôi nổi trên bầu trời rất khó có thể bị hạ thấp hay là rơi xuống từng cắn qua xích mẫu cũng được cướp đoạt bản nguyên hồng nguyệt cũng tốt dù là giải cứu nhi tử của chứa tẻ Tất cả những thứ này, đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện tầm thường mà nói, mặc dù rất chấn động, nhưng nó không quan hệ mật thiết và hòa làm một thể với bản thân bọn họ. Mặc kệ đối phương làm gì, những thứ đó đều là việc của đại nhân vật. Dù bọn họ rất phấn khởi, cũng rất sụp sôi, nhưng mà cái loại cảm giác ấy cuối cùng vẫn kém một chút chủng kích trực tiếp vào tâm thần. Đây chính là một loại nhân tính. Thường thường, mọi người chỉ quan tâm tới an nguy của chính mình, chỉ quan tâm tới việc thân cận với bản thân. Giống như cùng với mọi người trong phong hải quận năm đó Thật ra cũng không phải là rất để trong lòng Cái việc ai làm quận trưởng Việc mà bọn họ để trong lòng Chính là bản thân mình trúng độc Mà lúc trước hứa thành cũng chính là nắm được điểm này Hội tụ khí vận của mọi người trong quận đô ra chỉ lên người mình Nghịch nguyệt điện bên đây cũng là như vậy Cho nên câu nói sau cùng của hứa thành Lộ ra thân phận đàn cửu của mình Đối với mọi người nơi đây mà nói như nghiêng trời lệch đất giấy lên vang động vượt qua toàn bộ những thứ trước thần sắc của toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt điện hầu như lập tức thay đổi tâm thần nhấc lên sóng lớn vẻ không cách nào tin nổi mà nhìn tới hứa thanh đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện mà nói thì ý nghĩa của cái tên đan cửu là quá lớn một năm trước sự xuất hiện của hắn đã khiến tu sĩ nghịch nguyệt điện trông thấy hy vọng hắn lấy sức của mình để cải biến kết cấu của giải nạn đan khiến cho giải nạn đan nguyên bản giá cao không hợp thói thường đạt đến một trình độ là một đan khó cầu đã trở thành đan dược mà người người đều có thể sở hữu, giảm giả đến giảm giá hơn 10%. Một việc này công đức vô lượng đã tạo thành oanh động quá kinh khủng, khiến cho rất nhiều tu sĩ có thể hóa giải sự hành hạ thể xác và đau khổ tinh thần trong cơn nguyền rủa. Bọn họ cảm tạ đan cửu bộc phát ra từ nội tâm. Từ tứ điện chủ của người Nguyệt Điện cho tới tu sĩ tầm tầm thường đi chăng nữa thì bọn họ cũng đều cực kỳ tôn kính đối với đan cửu. Dù là tam điện chủ lúc trước chất vấn đối với Hứa Thành, lão cũng từng nhiều lần tìm kiếm Đan Cửu Đại sư, càng là đi tới miếu của Đan Cửu để lại lời nhắn, nhiều lần khẩn cầu Đan Cửu gia nhập vào phương thế lực của mình. Những người khác thì càng không cần phải nhiều lời, bây giờ tu sĩ sống sót còn lại của nghịch Nguyệt Điện có thể nói là gần như sáu thành đều đã được nếm đan dược của Đan Cửu, nhất là giải chú đan mà sau này Đan Cửu sáng tạo ra, càng giống như thiên lôi, lúc đó đã khiến cho toàn bộ nghịch Nguyệt Điện rung động. đó là đan dược có thể chân chính giảm xuống nguyền rủa đan này vừa ra lập tức khiến danh vọng của đan cửu được thúc đẩy đến cực hạn mà những lời như đan cửu đại sư mình đức trí thiện hay có đại đức nó không chỉ truyền lưu trong nghịch nguyệt điện mà tu sĩ bên ngoài cũng đều biết được cũng đều nghe nói dù là hồng nguyệt thần điện cũng cực kỳ trọng thị với cái tên này vì vậy theo lời nói hứa thanh vang lên âm thanh kinh hô nghẹn ngào vang khắp thiên địa đan cửu đại sư nguyệt chủ vậy mà lại là đan cửu đại sư việc này quá lớn cái này có phải là thật không nếu như là thật vậy thì chúng ta đích xác là có hy vọng nếu như nguyệt chủ là đan cửu đại sư ta toàn lực ủng hộ cái mạng này của ta chính là nhờ đan dược của đan cửu đại sư cứu về ta cũng ủng hộ vào thời khắc này nội tâm của toàn bộ tu sĩ nghịch Việt điện bốn phía đều ầm ầm rung động bản năng tới gần chỗ hứa thanh tâm thần của tứ điện chủ bên này cũng đồng dạng hứa tha. ấn động, nhìn hứa thanh mà sắc mặt biến đổi. Giờ phút này, Tam điện chủ bên đó đã hoàn toàn sừng sốt. Đối với não mà nói thì tin tức này có lực trùng kích vô cùng lớn. Tù hạ dưới chướng của lão cũng đều dao động, bước chân tiến về nghịch nguyệt điện đã nhào nhào dừng lại. Trong đám đông, còn có một số người trình độ kích động siêu việt những kẻ chung quanh. Giờ phút này thâm thể thậm chí run rẩy, ánh mắt nhìn hứa thanh lộ ra ánh sáng mãnh liệt như là nhìn thấy cực phẩm nhân gian. trong đó kích động nhất chính là hàng xóm ngực bự của hứa thanh vị đầu lĩnh của những kẻ tùy tùng có bề ngoài là pho tượng của một đại hán nhưng thực ra là một nữ tử có dáng người rất ngon nàng lộ ra ánh mắt không cách nào tin được mà nhìn qua hứa thanh nàng còn nhớ rõ là không lâu trước đó đối phương từng hỏi mình một vấn đề nếu như nhìn thấy đàn cửu bọn họ có thể nhận ra hay sau nàng còn nhớ rõ câu trả lời của mình Mà bây giờ dưới ánh mắt của nàng, mặc dù hứa thanh còn chưa xuất ra chứng cứ, nhưng nàng theo bản năng cảm giác thấy đối phương thực sự chính là đàn kiểu đại sư mà mình muốn đi theo. Phán đoán của ta không sai. Đại mạc có bạch phong nên đại sư nhất định là ở đây. Sở dĩ lúc trước không tìm thấy, sở dĩ lúc nghịch nguyệt điện, hút mọi người lại cũng không xuất hiện phò tượng của đại sư, là bởi vì đại sư còn có một thân phận khác. Mọi người chấn động, tiếng kinh hồ không ngừng vang lên. nhưng mà trong đó vẫn khó tránh khỏi có một chút do dự và chất vấn dẫu sao nói thì ai cũng có thể nói được nhưng chứng minh sự thật mới là quan trọng nhất điểm này bản thân Hứa Thanh tự nhiên là cũng hiểu cho nên hắn liền vung tay phải lên một cái một khối máu thịt bay ra theo sau là rất nhiều dược thảo Hứa Thanh ở ngay trước mặt chúng tu nghịch nguyệt điện luyện đan tại chỗ theo hai tay vung bảy giải chú đan nhanh chóng được hình thành ở phía trước. Đan này mặc dù hứa thanh đã luyện chế nhiều lầm lắm và từ lâu đã vô cùng thuần thục, rất nhanh có chín viên đan dược được hình thành, càng ở dưới, độc cấm chi mục của hứa thanh kết cấu lập tức bị cải biến. Đan này đã không còn là đan dược giảm xuống năm thành nguyên rùa. Theo tu vi hiện ra của hứa thanh cất cao lên, hình thành bí tàng, hiểu rõ hơn về nguyên rủa Hứa thanh đã có thêm ý nghĩ mới, giờ phút này đan dược được luyện chứng giảm xuống tận bảy thành nguyên rủa Chín quả đan dược vừa lộ ra thiên địa liền biến sắc gió dục mây vần thân thể hứa thanh tiến về phía trước một bước pho tượng của bản thân cải biến biến thành pho tượng của đan cửu tay áo hất lên chín quả đan dược bay ra một quả thì bay về phía lý tiêu sơn một quả bay về thần tước tử quả thứ ba bay về phía tam điện chủ quả thứ tư là tứ điện chủ còn có hai quả rơi vào trong đám người đều bay tới tùy tùng của hắn vị đại hán ngực bự kia cũng nhận được một quả. Ký thức đan dược này tràn ra dĩ nhiên tạo thành ảnh hưởng với bốn phía, khiến nguyền rủa trong cơ thể tu sĩ nghịch nguyệt điện ở trong phiến khu vực này cũng mất đi một độ hoạt tính nhất định. Thậm chí không cần ăn để nghiệm chứng, chỉ riêng hoạt tính nguyền rủa bị áp chế đã khiến toàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt điện nơi đây hô hấp từng người trở nên rồn rực trước nay chưa từng có. Mà mọi người bắt được đan dược, thân sắc càng là ngưng trọng. Bọn họ không chút chần chờ, lập tức ăn vào. tiếp theo thì khí thức của bản thân trong nháy mắt tăng vọt, còn nguyên rủa chi lực thì rõ ràng hạ thấp xuống. tam điện chủ ở đó trầm mặc, thân tức tử thì trong mắt lộ ra kỳ mang. nhưng kinh người nhất phải nói đến lý tiêu sơn, theo nguyên rùa quán giảm xuống trên người có cỗ khí tức uẩn thần bốc lên. một màn này để cho lý tiêu sơn cực kỳ động dung. nguyên nhân chủ yếu lúc trước hắn bước vào uẩn thần thất bại chính là do nguyên rùa trong cơ thể. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được Chính mình hình như vẫn còn có cơ hội Để đột phá một lần nữa Giảm xuống bảy thành nguyên rủa Âm thanh khàn khàn của ánh quan quẩn Vang lên, triệt để khơi bạo dân tâm Hứa thanh Lúc này lướt qua hàng xóm ngực bự của mình Nàng hướng về phía hứa thanh cúi đầu, lớn tiếng mở miệng Bái kiến đại sư lý tiêu sơn thở sâu một hơi Cũng nhìn về phía hứa thanh mà cúi đầu Thần thức tử khẽ gật đầu Trong mắt lộ ra vẻ nhận thức mà trong đám người hướng về Hứa Thanh bái kiến còn có một chút chính là người dưới trướng của Tam Điện Chủ. Về phần bản thân Tam Điện Chủ giờ phút này nhấc lên gợn sóng vô tận trong đầu. hắn kinh ngạc nhìn qua Hứa Thanh muốn nói cái gì đó nhưng lại không thốt ra lời. Từ cách đối phương đã đủ danh vọng thì đối phương đã đạt tới đỉnh phong. Tam Điện Chủ trầm mặc mấy hơi thở đi dài vài bước thấp giọng mở miệng Nguyệt Chủ lúc trước người từng nói là cướp đoạt bổn nguyên của Hồng Nguyệt. Hứa thanh gật đầu, phất tay một cái, và bí tàng biến ảo ra sau lưng. Trong đó tử Nguyệt lóng lánh, quyền hành của Hồng Nguyệt hóa thành máu tươi. Bộc phát ở bốn phía của hứa thanh, hình thành một mảnh sóng bốc lên. Mà ở một bên thì đội trưởng cười lạnh, ngạo nghễ mở miệng. Nhìn thấy chưa? Đây chính là nguyên nhân mà tiểu sư đệ có thể luyện chế ra, chớ chú Đan. À giải chú Đan, hắn cướp đoạt thần nguyên của... Xích mẫu cho nên xích mẫu nguyền rủa chỉ có mình hắn mới có thể hóa giải được. Tam điện chủ ngóng vào tòa bí tàng ở trong tử nguyệt, trong mắt lộ ránh sáng mãnh liệt, nội tâm thị phập phòng, nhưng lại bị hắn đè xuống lần nữa mở miệng. Ngôi sao hồng nguyệt sắp tới, chúng ta làm như thế nào đối mặt, thậm chí là không cần xích mẫu, vòn vẹn chỉ hồng nguyệt thần điện chúng ta cũng không thể chống cự, thần tử kia đã tiếp cận với thần linh. Hứa thanh không nói chuyện nhưng đội trưởng cười lạnh một tiếng trong mắt lộ ra hẳn mang. Nếu như Hồng Nguyệt thần điện không còn nữa thì sao? Nói qua, đội trưởng liền giơ tay lên một sợi tóc trắng xuất hiện trong tay hắn. Sợi tóc này vừa mới ra, hơi thở của thần linh đột nhiên bùng nổ. Chúng ta cũng có thần linh, đây chính là tín vật. Ta tùy thời có thể đi mở ra đại môn để mời thần linh ra tay. Trong nháy mắt chúng tu của nghịch Nguyệt Điện liền yên tĩnh, lý tiêu sơn với thần thức tử đồng tử cũng có rút lại tam điện chủ thì hô hấp dồn dập nội tâm dao động mãnh liệt hắn cưỡng ép nhịn xuống lần nữa lại hỏi vậy xích mẫu xuất hiện thì như thế nào để đánh đây đội trưởng mỹ mạo giơ tay lên đang muốn trả lời thì hứa thanh đã than nhẹ một tiếng trầm thấp mở miệng ước nguyện ban đầu khi người gia nhập nghịch nguyệt điện là cái gì không phải là phản kháng cùng buông tay đánh cược một lần sau một người ở vực ngoại như ta không tiếc cái mạng này để liều một phen ngươi lại còn dám nhìn trước ngó sau như thế nếu như nội tâm mà đã không vững chắc các người có thể rời đi ta không giữ câu này của hứa thanh đã trực kích chờ khơi dậy tâm thần trần trờ của những người đó tam điện chủ siết chặt nắm đấn trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán hướng về hứa thanh cúi đầu vừa muốn chuyển ra lời nói nhưng vào lúc này không trung nổ vang một đạo âm thanh như thiên lôi bột xuống Khoảnh khắc xích mẫu đến, cha ta sẽ sống lại. Theo âm thanh chuyển ra, một gương mặt cực lớn bỗng nhiên xuất hiện trong bức màn trời. Gương mặt kia là một thanh niên, khí chất phi phàm, tóc như là long xà, không ngừng khuếch tán, đúng là hình dạng của thế tử. Ở bên cạnh hắn còn có minh mai công chúa một thân chiến giáp, nàng đứng đó mà năm tháng trường hà chảy xuôi dưới chân, khí thức kinh người. Một bên là ngũ công chúa, nàng mặc dù trông giả nua, nhưng dao động trên cơ thể thì quỷ dị đến cùng cực. Còn có lão bát, lực lượng cuồng bạo khuếch tán, ảnh hưởng tới chúng sinh ở chung quanh. Cuối cùng còn có một vị nữa là thanh niên mặc áo bào đen, tướng mạo cũng tương tự như thế tử. Hắn đứng giữa đất trời mà trong mắt ẩn chứa. Sự hủy diệt của Nhật Nguyệt toàn thân tràn ra sát khí vô song. Sát khí này rất mạnh, với một mình mà giống như có thể áp đảo tất cả huynh đệ tỷ muội. sự xuất hiện của hắn ngay cả màn trời đỏ thẫm cũng phải ảm đạm đi một chút hắn chính là lão cửu mắt thấy mấy vị con cái của chúa tể này xuất hiện cùng với lời nói lập tức khiến cho chúng tu của nghịch nguyệt điện nhào nhào chấn động tất cả bọn họ liền ngay ngắn cúi đầu lý tiêu sơn và thần tức tử cũng đều là tâm thần phập phồng cũng theo đó cúi đầu chỉ có hứa thanh là tiến lên khom người mở miệng bái kiến thế tử ra ra tạm nái nái ngũ nái, nái. Bát ra ra, cửu ra ra Minh mai công chúa gật đầu Ngu nai nái mỉm cười Lão bát thì cười ha hả Còn lão cửu một bên Ánh mắt rơi trên người hứa thanh Về phần thế tử trong mắt lộ rõ vẻ tán thưởng. Sau đó thì nhìn chúng tu phía dưới Chầm thấp chuyển ra âm thanh của mình Tổ tiên của các người Đều là con dân của cha ta đã từng cùng cha ta chinh chiến Cho đến khi hạo kiếp phủ xuống Vô số năm qua Nhiều kỷ nguyên các người đã chịu khổ Lúc này đây, Hứa Thanh xuất hiện đã cho chúng ta hy vọng. Chúng ta kết thúc cái số phận này, chấm dứt cái vòng luân hồi đau đớn này. Chúng ta cùng nhau tồn tại. Lời của Thế tử quanh quẩn vang lên, chúng tu nghịch nguyệt điện ở nơi đây, cả đám đều sôi sục nội tâm, lại đã trải qua một loạt những sự tình ở chốn này trong mắt bọn hắn lộ ra vẻ kiên định. Hứa Thanh, nói ra kế hoạch của sư huynh đệ các ngươi cùng với sư tôn của ngươi. Thế tử lúc này mới nhìn về phía Hứa Thanh, Ưa thanh gật đầu, nhìn về phía đội trưởng. Ánh mắt hai người nhìn nhau cũng chứng kiến được sự quyết đoán và điên cuồng. Hủy diệt thần điện, phục hồi chúa tẻ, xua lang, nuốt hổ, xẻ thịt xích mẫu. Hiện tại chúng ta đã muốn hoàn thành bước đầu tiên là hủy diệt thần điện. Lời vừa nói ra không chung ầm mầm vang động. Dẫn phát ra sát cơ, gọi là bao phủ cả bầu trời, làm cho nối sông phải rung động. Đại địa cũng bùng tỏa sát cơ Như là long xà khởi lực vậy nghịch Nguyệt chi tu sát tâm cuồng bạo Đây chính là nhân phát sát cơ Thiên địa phản phúc Giờ khắc này Đại địa hay là không trung Chúng sinh Sát ý đều hội tụ cùng một chỗ Từ bốn phương đều dâng lên Tập trung vào khu vực Là bình nguyên sám hối Tập trung vào tổng bộ của thần điện Y tế hội tụ trước chiến tranh Căn bản là cần liền một mạch, nếu không nhất định sẽ bị suy yếu, suy kiệt, mà giờ phút này chúng tu của Ngịch Nguyệt Điện chính là như vậy. Theo lời nói của thứ Thái Tử, theo âm thanh của Hứa Thanh, theo đội trưởng Sục Sôi, mấy vạn tu sĩ của Ngịch Nguyệt Điện, từng người khí thế như cầu vòng, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, thề cùng sống chết, giết. Cũng không biết là người nào phát ra tiếng gào rú, mà chẳng bao lâu thì tất cả mọi người như được thúc đẩy theo bản năng há mồm, truyền tới tiếng gào thét như đến từ linh hồn, tựa hồ là muốn cả cuộc đời này, bao nhiêu thống khổ và không cam lòng cũng đều trong chữ sát này mà phát tiết ra ngoài. Giờ khắc này thì lý trí đã không còn trọng yếu nữa, mưu lược cũng ở trước khí thế này mà không còn ý nghĩa. Tất cả mọi người như hóa thành một đám mãng phu, hay là một tên thất phu tức giận, máu tươi năm thước, Sự thật đã ở trước mắt rồi, xích mẫu sắp xuất hiện. Vốn hẳn là một cục diện phải chết, nhưng bây giờ đã có hy vọng được đốt lên. Cái này còn là hy vọng lớn nhất trong vô số năm qua. Như thế coi như là người có nhát gan đi nữa cũng sẽ nâng cao một chút can đảm của mình để hóa thành dũng khí của một đấng thất phu. huống chi, người có thể tiến vào nghịch nguyệt điện thì há lại không có dũng khí. Dù sao gia nhập nghịch nguyệt điện bản thân đã phải đào thải nhiều người không đáp ứng nổi yêu cầu. Bổ sinh dân mạch lúc này là thiên địa biến sắc Chúng tu đến từ nghịch nguyệt điện Gào thét làm cho khí thôn sơn hà Chấn động cả không trung Mắt thấy như vậy hứa thanh hít sâu một hơi Thân thể một bước Tiến vào nghịch nguyệt điện Đi vào trong tòa điện thở cao nhất Đội trưởng cũng vậy Trong nháy mắt hai người tiến vào điện đường Thì mặt gương hóa thành nghịch nguyệt điện to lớn kia lóng lánh lên Có một cỗ dao động chuyển tống Bộc phát từ bên trong Đây chính là một loại năng lực khác của nghịch nguyệt điện, đó là khi mà có chủ nhân nghịch nguyệt điện nắm giữ thì nó có thể là dịch chuyển phạm vi lớn ở trên toàn bộ tế nguyệt đại vực. Giờ phút này, tiếng truyền tống nổ vang, âm thanh của đội trưởng mới từ trong nghịch nguyệt điện vọng ra. Chúng tượng quy về vị trí Theo lời nói truyền ra ngoài, từng bức tượng của tu sĩ nghịch nguyệt mang theo sát ý, mang theo quyết tâm tiến thẳng vào nghịch nguyệt điện. bên trong có cả lý tiêu sơn thân thước tử và những pho tượng bằng đã được giải phong về phần bọn người thế tử thì không cần bước vào nghịch nguyệt điện đối với bọn họ mà nói thì bất kỳ một chỗ nào của cái nại vực này tiến đến vốn chỉ bằng một ý niệm mà thôi mà tu sĩ bình thường của khổ sinh sân mạch không được yêu cầu tham gia vào cuộc chiến này vì thế mà dưới sự chứng kiến của ninh viêm và linh nhi bầu trời gợn sóng phập phồng mặt kính nghịch nguyệt trong nháy mắt liền biến mất bọn họ lúc này